con chó phòng bên cạnh lại sủa. Tiếng sủa của nó nghe mà ghê hồn, hình như nó căng hết lồng ngực nên tiếng cho vọt ra khỏi cổ họng. Lâu lâu nó ngừng lại, thay vì sủa tiếp nó lại rít lên. Tiếng rít của nó vẻ như ai oán, nghe giết giỏng. Thường ngày quàng phải lấy hai cục bông gòn đút lỗ tai lại. Hai cục bông gòn thật to. Còn thêm cả chiếc khăn bông quấn vòng quanh đầu, để lỗ vành tai gấp lại, che thêm chút ít khiến cho tiếng chó sủa của con chó giảm bớt đi chút ít. Nhà quán cách phòng trọ này không xa, nhưng anh không về mà thuê căn phòng này để làm việc. Công việc của một người nghiên cứu về dân số học. Khi đến đây, anh yêu cầu ông chủ nhà trọ cho thuê căn phòng nào cách biệt một chút, ở trong sâu một chút càng yên lặng càng tốt. Thì căn phòng số 11 này của anh Đất Sô đã xa rồi đấy, nhưng gặp phải con chó tối nào cũng làm vài giờ ổng sủa. Chủ của con chó là một cặp vợ chồng con trẻ, nghe nói hai người cưới nhau đã lâu mà không có con. Anh chồng cao ráo khỏe mạnh, vầm váp. Cô vợ thì ngược lại, nhỏ quắt ốm tong teo. Ngực không thấy mà mông cũng chẳng nhô cao hơn lưng bao nhiêu. Ánh mắt cô lúc nào cũng thâm quầng như người khóc nhiều, cặp môi thì xám ngoét. Người ấy xem ra đường con cái không mấy dễ dàng, mà sao họ lại thành đôi lứa được mới lạ. Không con nên họ nuôi một con chó cho vui. Chẳng ai biết họ cưng con chó như thế nào, ngày độ khi nằm ngủ, họ cho con chó nằm vào giữa Hai vợ chồng hai bên ôm choàng lấy chó mà ngủ. Chuyện trong phòng ngủ người ta làm sao mà biết được, nhưng những điều mắt thấy tai nghe thì đủ cho thấy họ quý con chó như cục cưng vậy. Lâu lâu vợ đi sau, chồng đi trước cõng chó dạo dọc đường hẻm nơi có khu nhà trọ này. Có khi chó ị xong chẳng thấy lau chùi gì, người vợ ấm nách con chó mang nó về nhà con chó vì thế mà không khi nào rời chân hai người. Nhưng dạo này hay vợ chồng kia có công chuyện gì đó phải đi đến khuya mới về. Trước khi đi, họ nhốt con chó ở trong phòng. Thế là con chó bắt đầu lên tiếng. Những người trong khu chọ bảo con chó nó trách chủ bỏ rơi nó coi thường nó. Đây cứ xem cùng cách nó sủa thì biết lúc nó ông ổng thế kia tức là nó đang giận la choang choát. Còn lúc nó riêng gì thì đúng là nó đang ai oán trách thân phận làm chó của nó và trách ông chủ bà chủ của nó. Mọi khi hay cục bông gòn có thể làm cho quảng có thể chịu đựng được tiếng con chó sủa, nhưng hôm nay thì không thể. Anh vừa đi làm một chầu rượu mặn luộc với gần ba xị rượu đế với một anh bạn. Geo làm anh chính choáng Vì thế chỉ nghe tiếng con chó tru lên một cái là anh choáng váng mắt mày. Anh chút bỏ chiếc quần dài, để nguyên chiếc áo đang mặc trên người, lên phía trước tìm gặp ông chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ ấy có tên là Vũ, trông anh ta chẳng có dáng vẻ gì là ông chủ cá, thấp đồn, mái tóc đập bạc để dài phô xuống đến vai. Không mấy khi thấy anh mặc chiếc quần dài, lúc nào cũng chiếc sọt lừng xuống qua gối, còn áo thì lúc nào cũng buông rủ đến gần đầu gối. Quảng được công ta lưu ý lo sắp đặt phòng ở theo ý muốn, vì họ đã từng là bạn thù Hàn Vi. Hồi đó Vũ còn làm trong một cơ quan nhà nước, còn Quảng thì mới đến xứ này kiếm việc làm. Nơi anh muốn đến chính là cơ quan của Vũ, nơi có liên quan đến dân số học. Ngay ngày đầu tiên, Quảng đã gặp Vũ, không hiểu sao hai người có thể thân thiết ngay từ bồi đầu. Họ kéo nhau ra cái quán nhỏ ở cổng cơ quan Vũ. Riêng ở chỗ này, Vũ có 16 phòng. Tiền thúy mất đứt một phòng trong một tháng, số còn lại là phần thu nhập của Vũ. Xem ra, Vũ là người thức thời. Trở lại chuyện con chó. Vì nó mà quảng phải bò phòng ra tìm Vũ, cũng tính ngồi tán giấc một lát chờ chủ con chó về mở cửa ra, nó hết sủa là về ngủ, hoặc dáng làm thêm chút ít công việc. Vừa thấy Quảng Vũ hỏi ngay, "Có chuyện gì thế ông Quảng?" Ông xem, nói với cậu phòng kế chỗ tôi, đi đâu thì thả con chó ra, nó sủa hết chịu nổi rồi đinh tai nhức óc kinh khủng. Vũ đỏ quao ngay. "Tôi còn bực nữa là ông Tối hôm qua là tôi muốn nói rồi, thế mà hôm nay vẫn như thế, tức chết đi được. Hòa vợ Vũ từ trong nhà bước ra, nhốt vào cũng la thà ra cũng la, người ta biết làm sao bây giờ? Vũ nghe vợ nói cũng nhẹ nhàng. Ở đây bây giờ người ta đang bắt chó Thà Rông, Thà Gia nó sợ người ta bắt mất đó. Chỉ được một câu ấy Vũ lại đổi giọng. Nhưng mà ở nhà chó mà lại đi nuôi chó. Hoa lại lên tiếng, anh coi đó, người ta cưng nó như thế, bây giờ hiểu người ta làm sao. Vũ bỗng buông một câu vẻ cộc cằn. Muốn có cái ôm ấm ấm thì đẻ con ra mà ôm ấp, đi ôm ấp chó là làm sao? Đẻ được cái thì người ta đẻ rồi, không đẻ được mới khổ chứ. Làm sao không đẻ được? Con chó xóm bên đó ốm yếu khác gì vợ nó đâu mà vẫn cứ đẻ đó. Thôi đi ông ơi. Ông đi mà chỉ cách cho người ta đẻ coi. Vũ bỗng bật cười. Không dám đâu. Một lũ đó chưa đủ sao còn suối. Hòa liếc xéo chồng một cách thật dài. Tưởng rằng vợ chồng nhà này giận nhau đến nơi. Ai rẻ sau đó cả hai lại cười chứ. Vẻ rất thân thiết. Vũ quay sang Quảng. Trên đời này hiếm có người đàn bà như bà xã mình đó. Hòa cướp lời. Hòa cướp lời. Hồi ông ơi, định vừa thôi, sắp chết với ông đến nơi rồi, nghe ông ngọt ngào là tôi phát hoảng ấy. Thế thì ái biểu em lấy tôi làm chồng. Lại một cái liếc xéo sau đó là một nụ cười của cả hai. Quang biết hoàn cảnh của hai người, Vũ có số đào hoa, đến Hòa là người vợ thứ ba, người thứ nhất sinh vài đứa con xong sinh chuyện bất hòa thế là chia tay. Người thứ hai có thêm vài đứa con nữa, lại cơm chàng lành cánh chàng ngọt chia tay. Đến Hòa thêm hai đứa một trai một gái nữa. Nếu tất cả những đứa con của các bà trước theo mẹ, chắc Vũ sẽ chịu cái tiếng thằng đàn ông vô trách nhiệm. Nhưng không. Những người đàn bà kia rồi cũng phải có cuộc sống riêng. Thế là tất cả những đứa con tập trung về với Vũ hết. Anh dang tay đón không sót đứa nào. Cuộc sống vì thế mà có lúc tưởng như không mà mắt ra được, may mà có Hòa. Hòa không một tiếng phàn nàn, không một lời ngăn cản. Những lúc bấp bác vì sống quá khó, Hòa cũng rức rắc om sòm, nhưng Vũ biết, Hòa có rức rắc đi chăng nữa thì cũng vì thương mấy đứa nhỏ thôi. Anh không bênh vực đứa nào hết, không những thế, anh còn phụ chuyện quá mắng để những đứa nhỏ phải kính phục Hòa như mẹ của chúng vậy. 6 bảy đứa con, nhà Vũ lúc nào cũng đông đúc trộn rộn. Vì thế mà cả Vũ vào hòa đều phải buông tay này bắt tay kia lo làm lo ăn. Người hiểu Vũ thì không nói năng gì, người không hiểu tưởng vợ chồng Vũ lo làm giàu. Chao ơi, miệng ăn núi lở, được như hôm nay đó là phúc ông bà để lại rồi. Dầu ư, chắc phải đến lúc tất cả sắp nhỏ có công ăn chuyện làm đã. Nhưng đến bao giờ, Vũ không biết, Hòa cũng không biết, bây giờ cứ lo làm ăn cái đã. Hai người đẩy đưa câu chuyện, còn Quảng vẫn chưa quên chuyện con chó. Anh khó khăn, thương chó hà, nhưng cũng phải thương người với chứ, ai cũng có công việc, ban ngày lo chạy đôn chạy đáo, ông coi đó, trong nhà trọ của ông, người thì đi làm thuê, người chạy xe lôi, có cả người làm thuê trông nữa, quần quật suốt ngày. Tôi đến về mong được nghỉ ngơi, thế mà nó sủa như thế kia, hoài nghỉ làm sao được chứ?" Vũ bị kích động, anh đứng ngay dậy chạy vòng qua cổng phía bên dãy nhà trọ đập cửa một người, miệng la bài hãi. "Cô về nói vợ chồng nó làm sao thì làm, đừng để con chó nó sủa như thế nữa, chịu hết nổi rồi, muốn nuôi chó thì mang đi nơi khác mà nuôi." Anh quay về, Hoa hỏi, "Anh là ai thế? Vợ chồng nó có nhà đâu mà la?" thì nói với chị nó, mai chị nó nói lại với vợ chồng nó, biết lúc nào nó về mà nói. Hòa Lặng Thinh không nói gì thêm. Vừa lúc đó có người tìm đến, vợ Hoàng Ngược lên và sổ mặt nói với người ấy. Thấy mày là tao giàu rồi, tao bây giờ chỉ còn có vài trăm ngàn mà tao còn nợ mày bao nhiêu? Hơn 2 triệu. Trời đất Bây giờ mày có trẻ xác tao già tao cũng không có, mà thì theo lên giá gì mà cấp kỳ vậy chứ? Ba dọi bữa qua còn 24 ngàn, hôm nay lên tới 27 ngàn, tao chắc chết quá. Thôi, tao đưa trước mày 500, còn bao nhiêu thứ 7 đến lấy được chưa? À, mà thôi, mày đưa lại tao 50, thứ 7 đến lấy nguyên 2 triệu cho chẳng được không? Chẳng biết anh chàng bỏ thịt heo cho bếp ăn nhà Vũ có bị thôi miên hay không, mà vừa cười ngòn nghén, vừa rút ra tờ năm chục ngàn mà Hòa mới đưa cho, giao đại cho chủ cũ, rồi lễ phép xin về. Sáng hôm sau, Quảng chưa kịp đi làm thì có tiếng gõ cửa phòng. Quảng khoác vội chiếc áo ra mở cửa. Thì ra là anh chồng có cô vợ còm gióm phòng bên. Anh ta khẽ cuối đầu và nói. Em xin đấy, trước hết là để xin lỗi bác. Có gì đâu, ngồi xuống uống chén trà nóng tôi mới pha đã. Thôi thôi bác, em không dám làm phiền bác lâu ạ. Đi qua khiêm về, bà chị em có gọi em và cho biết con Lulu của nhà em nó sủa dữ quá, làm bác và những người cùng trọ không nghỉ ngơi được. Thu thật với bác ấy em buồn lắm, nhưng nó thì thương thật, nhưng lại làm phiền mọi người, khiến anh nãy không yên. Vợ chồng em chỉ có nó hồ hỉ, thiếu nó không biết vợ chồng em sẽ như thế nào ạ. Suốt ngày hai đứa nhìn nhau, nhìn nhau giết, rồi thương mấy cũng có lúc đụng chén đụng tô, có lu lu chung em bận rộn hơn, nhưng không bận rộn với nó thì chẳng biết làm được cái gì. Vợ chồng em quy ở trên Tân Biên Bắc ạ, chung em lấy nhau xong được gia đình cho hai công đất làm vốn. Hai công đất thì làm ăn gì trên vùng đất xa xôi kia, chúng em gác trời à. Ra chòi thiệt đó, mấy cái cây rừng, mái lợp cỏ tranh, vách chất đất, người như em đứng lên tường như đụng nóc trời rồi. Hai vợ chồng sáng đi tối về, khi cùng làm một chỗ còn đỡ, có khi mỗi đứa mỗi nơi, tối nhỏ mặt người mới về, chẳng còn kịp thấy mặt ngang mũi dọc da sao nữa. Vì thế chúng em mới đưa nhau về đây tìm việc để kiếm sống mà quên, em đang nói về con Lulu của nhà chúng em kia mà, nói để bác thương. Một hôm em đi làm mướn về, bỗng thấy một con chó con bé xíu như con bò đang nhóc nhách sủa. Tiếng sủa của nó giống y như tiếng mèo hen, thân mình nó lở trách không hà. Chắc ai đó thấy nó xấu xí ném nó ra đường cho nó chết đâu thì chết. Em tính bỏ đi, nhưng chỉ được có vài bước lại nghe nó nhóc nhách kêu. Đừng lòng cháng đặng em quay lại, em bảo nó: Mày thế này ai còn dám nuôi mày nữa, ông mày về, mày chết tao thề mang tội. Nói xong, em đứng dậy đi. Bỗng em nghe thấy một tiếng sủa rất to, to là to so với thân xác tội nghiệp của nó thôi, hình như nó cầu cứu. Em quay lại, thôi thì cứ đưa mày về sống được thì may, không sống được tao sẽ chôn mày dưới gốc cây tránh nhà tao, được không? Nó hôi hám không thể tả được. Em bỗng lo, không hiểu con vợ em có chịu nuôi không đây. Nó mà biểu em rục nó ra ngoài đi rừng thì. Mấy sao khi vừa về đến nhà, vợ em thấy nó đã zin rầm, trời đất nó làm sao thế này? Nó đói phải không? Anh nấu cho em chút nước nóng, bỏ mấy cái lá lốt, lá cỏ hôi vào mà nấu để em tắm cho nó. Bây giờ phải cho nó ăn cái đá. Vợ em đổ thêm chút nước vào nồi cơm đang sôi trên bếp, lấy cái muỗng quậy mạnh, nhựa cơm túa ra. Cô múc một chút thổi phồ phồ cho chóng nguội, rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc từng muỗng một đút cho nó. Vừa đút cho nó ăn, cô vừa nói: "Mày đói quá thế này, ăn chút chút thôi nghe, đừng có ham mà chúng thực chết đó con." Con chó hình như biết nghe lời, Mút vài muống nước cơm xong Nó gục mặt xuống Hai chân trước nằm thiêm thiếp Ngày ấy Chúng em vất vả lắm thưa bác Ngày làm công đứng Được có hai chục ngàn Bữa nào làm công buổi Chỉ được có mười lăm ngàn Vợ chồng em chắc chiêu Từng chút nộp cho cuộc sống riêng Nhưng bỗng có thêm một con chó Mà nó lại ốm yếu như thế Lỡ nuôi rồi thì phải ráng thôi Không thể để nó chết được Tôi y hì vợ chồng em bàn mãi, sáng sau phải mất một công ra tận ngoài chợ xã mua một hộp sữa đặc có đường cho nó, chỉ dám chích một cái lỗ con con trên nắp hộp. Tính ra phải cho nó ăn đủ trong 10 ngày. Có sữa con rước cơm, con chó mỗi lúc một khác. Nó trơn lông mượt ra dần. Nhưng bác biết không, hồi đó con vợ em nó mang thai, em vui không kể xiết nhưng nó lại là đứa tham công tiếc việc chẳng chịu bò buổi làm nào cả. Một hôm nó đi đặng em đi một đường về trễ thì có mấy ông bạn làm giấy rồ dê làm vài ly rượu đế. Về đến nhà thấy vợ em nằm một đống, con chó chạy quanh rên ư ử. Em chạy vào, vợ em nhắm nghiền mắt lắc đầu. Em cuống lên, em càng kinh hoàng hơn khi vợ thều thào: "Chúng mình mất con rồi anh ơi." nước mắt vợ em tuôn chan hòa trên mặt. Em chẳng còn biết mình phải làm gì nữa, thuốc thì không chữ, bệnh viện thì ở xa, cõng được vợ lên đến viện chắc chết quá. Nhưng phải cho cô ăn cái gì cho bớt mệt cái đã. Ăn gì? Chỉ có cương gọi với cái mẻ khô quẹt. Bỗng nhớ đến hộp sữa dành cho con chó, em vội nấu một chút nước sôi, chế sữa ra cái chén. Với chó thì đong từng muỗng Còn với cô, em chút bừa. Chén sữa sóng sánh thơm lừng khắp nhà. Em đỡ cho cô ngồi lên. Em bảo, em cố uống cho hết chén sữa này cho khỏe, để anh chạy ra ông Lan ngoài đầu xóm, lấy thuốc cầm áo về cho em, dáng nghe em. Vợ em lạng lạng làm theo em. Nhưng chỉ được quá nửa chén, cô dừng. Cô biểu em, anh cho con lưu lưu. Chúng em đặt tên cho nó là Lulu từ hôm đưa nó về nhà, nó uống đi. Em đủ rồi, em la lên. Em lo thân em đi đã nào chó tính sau. Thấy cô xịu mặt xuống, em biết cô không hài lòng nghe em nói vậy. Nhưng rồi vợ em nó cũng uống thêm một chút nữa và sau đó đưa chén sữa cho em, bỏ xuống dưới chân con Lulu liếm hết. Anh ta nói một hơi Như sợ Quảng đi mất không nghe. Nhưng bỗng nhiên anh ta dừng lại hỏi. Thôi chết. Bác có phải đi làm không ạ? Em là mất thị giờ của bác quá ạ. Ban đầu quả thực Quảng cũng không mấy mặn mà với câu chuyện của anh ta. Nhưng càng sâu anh càng thấy thú vị. Anh nói. Không sao. Anh cứ kể đi. Mà làm hớp trà nóng cái đó. Anh ta dư cả hai tay đón ly trà từ tay Quảng nhắm bột chút và nhăn mặt. Cha quản pha bao giờ cũng quổng anh ta tiếp. Chỉ một lần vợ sẩy thai là em tổn đến già, em quyết chí bỏ xứ ra đi. Em nghe trên này thị sản nhiều việc, thế là em đến trọ ở đây, không phải nhà mình cũng không sao miễn có chỗ trú mưa trú nắng là được rồi. Em đi phụ xây, ngày công cũng được 30 ngàn. Vợ em cũng kiếm việc làm thuê Ngày cao cũng bằng thu nhập của em Thấp cũng có được hai chục ngàn Thế là sướng hơn ở quê nhiều rồi Bác Vũ chủ trọ ở đây rất tốt Cũng có tháng em kiếm không ra tiền Bác ấy cho em nợ lại trà bu dần Cũng đỡ Ngày rời quê Em mang theo cả Lulu lên đây Chứ bỏ nó lại cầm lòng sao đặng Lên đến đây rồi Mới thấy mất nó như không Em có đọc trong sách của Cao Đài Họ viết rằng đến ngày hội Long Hoa, tức là ngày tận thế đó, người ta chết bảy còn ba, riêng Bắc Kỳ chết chín còn một. Sách họ lý giải rằng tại ngoài Bắc người ta ăn thịt chó, ngoài Bắc không thấy, nhưng ở xứ Nam bây giờ người ta ăn thịt chó dữ lắm. Chỗ nào cũng đầy rồi quán cầy to, nó đầy rồi cầy quay bảy món, vitamin gâu gâu mọc tòn bây giờ lại có thêm cả người Hàn Quốc sang đây nữa, nghe nói thịt chó vào Hàn Quốc thật sự họ. "Mạc xem, con Lulu nhà em đấy, nó vào hàng nhất, lông nó trắng đẹp như thế, mình nó thon làn như thế, mấy người quen thịt chó thấy nó chà thêm chảy nước miếng dài, nên em sợ mất nó lắm. Nạn trộm chó bây giờ chỗ nào cũng có, nghề đầu có cả lệnh bắt chó chạy hoang nữa, nên ra đường không dám để nó chạy lung tung, phải cõng phải bế." Đi đâu xa không mang theo được thì nhốt nó ở trong phòng, nó khôn lắm thưa bác. Mỗi lần nó gào thét như thế khi thấy chúng em về là nó nằm phô phục xuống miệng dưới nữ ở, hai mắt nó lấm lét hết nhìn em lại nhìn vợ em. Nó như thấy mình có lỗi, như hình như có cả những điều trách cứ chúng em nữa. Hai mắt nó ươn ướt như con nước mắt đấy. Nó hiểu ý chúng em mà. Hãy em giận quát bắn vợ em, nó chạy lại ngồi chốm hồm trước mặt em, hài mắt láo liêng như muốn bảo. Ông làm cái gì mà kỳ vậy? Còn vợ em có buồn, giận mà khóc, nó leo lên chỗ nằm, nằm ngay cạnh gác một chân lên ngực, rồi thẻ lưỡi liếm vào mang tay vợ em. Nhột quá cô bật cười, thế là hết buồn, hết giận. Lúc mới về đây, nó được ăn sau hai đứa em, nhưng thấy tội quá, tụi em cho nó ăn cùng bới cơm cho nó như bới cơm cho mình ăn vậy. Ngày xưa nếu không có hộp sữa cho nó, làm sao em giữ được sức cho vợ em để chờ thầy? Thì đành làm mình mua, nhưng nếu không có, liệu vợ chồng em có mua không? Anh ta nhấc thêm một ngụm nước trà nữa rồi tiếp. Em sợ bác đi làm lát không gặp được nên em chào bác trước, em mong bác thật thông cảm cho em vì con Lulu nó làm phiền bác bấy lâu nay ạ. Nói như bác Vũ là phải ở nhà trọ không thể nuôi chó nên chúng em phải đi. Anh tính đi đâu?" Quảng hỏi. "Chắc là phải về Tân Biên thôi bác ạ." Nói xong câu ấy, anh ta đứng ngay dậy, bỏ ra khỏi cửa. Không chờ Quảng nói thêm câu gì, như sợ bị ngăn cản lại vậy. Chiều ấy đi làm về, Vũ kêu Quảng ra ngồi ở bàn đá trước sân nhà anh. Anh rầu rầu nói: "Thế là cậu ta đi rồi." "Ai? Đi đâu?" "Ai nữa, cái cậu nuôi chó trong phòng chó ấy, càn sao cũng không được, cậu ấy bảo không muốn vì con chó mà làm phiền đến ai." Khó thế, nhìn vợ chồng cậu ta ra đi không hiểu sao, cổ tôi cứ nghẹn ngẹn muốn khóc. Chẳng có gì cả trồng một cái bòng vợ một cái bòng, tài sản năm cá trong ấy, chồng đi trước con lu lu ngồi ngay trên cái bòng đeo sau lưng cậu ta. Vợ chồng cậu ấy có một đứa con, chắc phải cưng chiều nhất xứ. Anh im lặng một hồi, bỗng nói như một bậc hiền triết. Này, ông có tin cuộc sống này chỉ là sống tạm không? Nhà Phật người ta bảo thế mà, cõi niết bàn mới là cõi sống vĩnh hằng. Tôi một bảy con nheo nhóc vất vả đã dành, chắc là kiếp trước tôi nợ nhiều lắm thì phải. Còn cậu ta ấy, con cái không có mà lại vất vả chỉ vì một con chó, chẳng hiểu ra làm sao cả." Nghe Vũ nói, Quang cũng thấy cay cay sống mũi. "Giá mà anh đừng phàn nàn, giá mà anh đút lỗ tai bằng cục bông gòn lớn hơn hay chụp cái headphone vào mà nghe nhạc thì anh ta đâu phải ra đi như thế." bẵng đi vài năm sau, Quang mới lại về thăm Vũ. Vợ anh rất thông cảm bò tiền xây cho anh một căn nhà nhỏ ở một xóm vắng. Ở đó anh có thể làm mọi việc theo ý thích của mình. Vũ chẳng khác mấy năm trước bao nhiêu, tóc tai vẫn lũy bộ như thế, vẫn chiếc quần sọc lững chùm đầu gối, chiếc áo dài thõng thượt trùm qua gối, thêm mấy chiếc răng từ bò mà đi, chỉ làm cho gương mặt anh từng trải hơn vợ Vũ làm cho chúng tôi một tô bò kho. Lúc cúm ra cầm thế này mà cô vẫn luộc cho chúng tôi một con gà mái tơ ra vàng suộm, riu ngà ngà. Vũ bỗng hỏi: Ông Quảng này, ông còn nhớ cái cậu nuôi chó ở nhà trọ tôi hồi trước không? Nhớ chứ, sao rồi, ông có tin tức gì về họ không? Hai đứa chia tay rồi. Trời đất sao vậy? Cũng chỉ vì con lu lu ấy mà cái số nó phải vậy. Ở đây hai đứa đó làm ra tiền nên bữa cơm có cá có thịt, khi về đến quê nào có gì ngoài rau rác với mắm khô quẹt. Nó giận lấy không chịu ăn, nhịn đói mấy ngày trời. Vợ chồng lại phải mua sữa cho nó uống. Sữa nó cũng không thèm uống. Anh chồng giận đá nó một cái, nói đá cho mạnh chứ chỉ hất một cái nhẹ thôi à. Ai rè trúng ngay chỗ hiểm Nó hức lên một tiếng rồi chết Vợ nó khóc như nhà có đám Thì chỉ là một con chó thôi chứ gì lớn lao đâu Cách đây mấy ngày Cậu ấy có xuống đây thăm tôi Nòm như miên ấy Đèn thui hả Gây và già đi nhiều Mới có mấy năm thôi Hôm ấy cậu ta cũng nói như tôi vừa nói ấy Chỉ là con chó thôi mà Nhưng rồi cậu ấy nói thêm Chúng em không còn không cái Sau cái lần sảy thai kia, vợ em không thể sinh đẻ được nữa. Bấy lâu nay có con chó ở kề vợ thương chồng thương chồng chăm vợ bẵng, quên sao được bao thứ trên đời. Lúc nó chết rồi, mới thấy ở khoảng giữa hai đứa chẳng có gì làm cầu nối cả. Vợ thôi thủi đi làm, chồng thôi thủi đi làm. Tối về hai đứa thôi thủi ngồi hai bên mâm cơm. Chẳng đứa nào nói với đứa nào được một câu, có gì đâu mà nói thì đành vậy, làm sao bây giờ? Ở chung cũng thầm lặng, thì thào riêng ra cho xong. Bọn em chia tay nhau rồi. Nghe cậu ấy nói mình thằng thốt không nói được với cậu ấy câu nào nữa. Ông Quảng này, dáng như hồi đó cậu ấy đừng đi, cha con chó đâu có chết cả, cái con lù lũ ấy. Vũ buông một tiếng thở dài, khiến Quảng cũng phải thở dài theo. Ngay cả Quang cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Hôi, cái con lù lù "Chó chó, sắp có đứa gọi thằng nữ là bố rồi đấy." Lữ dạng sự nét mặt, vén cái áo cón chật căng, đưa tay định xoa lên cái bụng trắng nõn mây mây của vợ, nhưng rồi rụt bộ tay lại. Khuôn mặt đang sáng sỡ chợt lườm lợt, thất thần chuyển sang tái xám, nhàu nhão như lá khô. Lữ nằm mãi mà không sao ngủ được, càng nghĩ nhiều thì cái đêm càng dài. Đêm càng dài vì càng mọc thêm nhiều nỗi lo. Con gà trống óc o cánh giữ chuồng, vỗ nhẹ nhẹ dậy, đắp lại cái chăn lên ngang ngực cho lữ rồi đi ra ngoài bếp. Nhìn dáng vợ gầy sộc, lom khom bên bếp lửa bập bùng, thấy thương vợ quá. Lữ cũng dậy đi đến bên bếp lửa, ngồi xuống cạnh vợ, nhìn trộm vợ rồi lại nghĩ đến những suy nghĩ đêm qua. Hít một hơi thật dài và xong, Lữ quay nhìn sang Phớ. Giọng Lữ run run như lạc đi. "Phớ à, sáng nay đợi bếp lửa này tắt đi, đợi mặt trời thức trên núi Cô Linh, tôi sẽ đi khỏi nhà này. Từ mai, tôi với Phớ không làm vợ chồng nữa, nhưng Phớ đừng đi lấy chồng khác, ở lại nuôi con thôi nhé. Không có tôi ở nhà thì cái vất vả đổ lên vai Phớ sẽ gấp đôi gấp ba." Tôi đã có sẵn trước với thằng sợi rồi, nó là bạn tốt của tôi từ ngày cả hai còn chưa thích mặt cái quần cơ. Có việc gì nặng thì sang gọi nó nhé. Tôi có cái hạt đá vía thiêng này, ngày trước cánh rừng Tô Buông của bản ta rộng lắm, ông mo giỏi nhất bản đã nhìn thấy trên ngọn núi đá cao giữa rừng có cái hạt vía thiêng. Hạt vía là cái hồn của rừng, chỉ những ông mo có cái bụng trong như dòng nước chảy ra từ vách đá sâu mới thấy được. Từ đó Mò chọn cánh rừng Tô Buông làm cánh rừng thiêng của bạn. Trẻ con trong bản sinh ra, cắt cái rốn và nhau thai cho vào ống tre, đem treo vào cái cây to trong rừng thiêng, nó sẽ không bao giờ bị ốm đau bệnh tật. Nhưng từ khi Quan Tạo bản theo làm tay sai cho Quan Tây thì cánh rừng bị cháy, cháy không còn cây nào, đến cả đá cũng thành vôi hết. Lúc ấy Mò đã chết và truyền nghề lại cho bố tôi. Sau khi cánh rừng cháy, Bố và rừng thiên cũng gọi vía rừng, chỉ thấy hòn đá màu đỏ này còn lại. Bố đem hòn đá sang ngọn núi đá của cánh rừng khác, nhưng tìm đến khắp các cánh rừng của bản mà mỗi khi đặt hòn đá phía xuống thì nó lại chuyển sang màu trắng. Bố tìm đôi chứng cả rừng cũng bối thì biết hạt vía nó hợp vía bố nên đi theo. Từ đó bố giữ lại hạt vía thiên Trong bản có đứa trẻ nào sinh ra, bố đến tận nơi cắt rốn rồi đem vào rừng treo để đứa trẻ được lớn nhanh khỏe mạnh. Từ khi bố đi lên thên, tôi lại làm thay việc của bố. Giờ tôi trao lại cái việc thiêng này cho mình, mình giữ lấy để làm cái việc tốt cho bạn. Khi nào đứa con ra đời thì đeo vào cổ nó để ma rừng ma nhà không làm nó quấy khóc ốm đau. Nhìn vào ánh mắt lữ, phớ chợt hoảng hốt. Sao mình lại nói thế, em có làm gì không đúng để mình giận à? Mình phải nói thì em mới biết cái sai mà sửa chứ. Sao tự dưng lại muốn bỏ nhà mà đi? Ngày ông mối đến làm lễ xin nuôi để đưa em về làm vợ mình, em đã thêu lên ngực áo cống của em, ngực áo sờ trai của mình, bông hoa mắc tạ để tình yêu vợ chồng mãi kẹp, mãi đỏ tươi như bông hoa. Bông hoa trên áo còn chưa bạc màu mà mình đã muốn bỏ em. Mình không muốn nhìn, không muốn bế đứa con à? Lữ cắn chặt môi đến bật cả máu. Giọng Lữ lạnh như chậu nước để ngoài sương khuya. "Ngày ấy tôi thích phớ, nhưng bây giờ tôi lại ưng người khác đẹp hơn. Tôi đã có hẹn, đã nhận cái khăn piêu làm hứa rồi. Vợ cứ ở lại nhà này, tôi sẽ đi lấy vợ khác, làm nhà ở chỗ khác thôi, nhưng tôi vẫn giữ cái áo này, sẽ mang nó đi theo tôi hết cả đời." Phớ bàng hoàng như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Phớ ngã hụt vào cái cột bếp. Thoạt tiên, Phớ thấy ngứa ngứa tương thức ở những ngón tay. Hai bàn tay trắng nõn hoang lộ những vết đỏ. Rồi những ngón tay nổi lên những cái cục nhỏ. Hai bàn tay cứ thấy tê tê bì bì. Sờ vào nước nóng cũng như nước lạnh, không còn thấy cảm giác gì. Lúc đầu Phớ tưởng bị con kiến độc cắn nên không để ý nhưng những vết đỏ cứ loang dần ra khắp hai bàn tay, những cái cục cứ nổi lên ngày càng to, càng nhiều hơn. Phớ thấy lo lo, chắc là bị bệnh gì rồi, phải sang hỏi mẹ để mẹ chữa cho. Mẹ Phớ ngày trước là thầy thuốc, mẹ sẽ biết bị bệnh gì mà chỉ cho cây thuốc cần tìm. Nhìn vào hai bàn tay con gái, khuôn mặt răng seo xạm màu lá khô của bà số bỗng tái lợt. Miệng bà méo lệch run run cái bệnh hủi nó ăn lên người mày rồi con ơi. Bị bệnh này thì còn đáng sợ hơn con ma rừng ba núi, phải vào rừng tìm lấy 9 cái củ đâu rừng, 9 quả mắc ké, 9 cái lá móc phong đem về đun 9 lần lửa để lấy nước bôi vào chỗ bệnh. Cái bã thì dùng mà đắp. Làm thế cho hết 3 lần con chim tô lộc gọi chăng thì bệnh hủi sẽ tự bỏ đi. Phải làm ngay thì mới giữ được ngón tay không rụng, ngón chân không bị rơi. Đừng để quan tạo bản biết Ở bản ta, từ xưa tạo bản đã có tục, ai bị bệnh khùi trong người thì phải đem ném xuống cái hang phí hươn, cái hang ma ấy nó đã nuốt vào bụng không biết bao nhiêu người rồi. Người đi săn bạo, những đêm khuya đi săn cách hang bằng mấy lần mũi tên bắn mà vẫn còn nghe tiếng hồn ma khóc từ hang vọng đến. Cứ nghĩ đến cái hang ma ấy là người lớn không dám đi ra ngoài ban đêm, trẻ con không còn dám ngủ nữa. Fớ quẫy ngoáng chạy vào rừng, tìm được đủ thuốc thì trời cũng nhêm nhếm tối. Về qua thôn Lũng, thấy một căn nhà sàn nhỏ lợp lá cây cỏ rừng đứng nép bên một vách đá cao. Thấy có bóng người cặm cụi chặt đẽo dưới gầm sàn, Fớ nhìn vào, chợt giật mình. Là anh lữ. Sao anh lữ lại vào tận trong này ở? Chắc là tìm được vợ đẹp nên trốn vào đây ở để không bị người trong bản chê cười và không sợ Fớ đến đánh ghen đi mà. Fớ định đi vào chào một câu, nhưng lại thôi. Anh Lữ bỏ vớ rồi, thì còn pha làm gì nữa? Giờ Fớ lại bị cái bệnh thế này, Fớ cũng không muốn gặp anh Lữ, không muốn anh về. Fớ buồn bã đi như chạy ra khỏi rừng, vừa đi vừa khóc. Lỗ Loang Quang chạy từ ngoài nương về hốt hoảng. "Mẹ à, Quan Tạo biết cái Fớ nhà mình bị bệnh rồi, người nhà Tạo đang đi đến nhà nó đông lắm." bà xuống dú lên. Nhà tạo nó đi bắt con fớ để đếm xuống hang đấy, tí nữa nó sẽ đến tìm mày, bắt mày cầm cái gậy tre để đẩy em gái mày xuống. Phà ơi, thế thì khác gì tay trái cầm cái dao để chặt vào tay phải. Fớ ơi, sao con gái ta nó lại phải khổ thế này? Fớ bị hơn chục thằng người hầu nhà tạo cầm gậy lùa về phía hang phí hướng, fớ hào khóc van xin rồi vùng chạy nhưng vô ích. Những cái gậy liên tục thúc vào mông, vào lưng, bắt phớ vẻ đi. Phớ sợ hãi ngất lên ngất xuống mấy lần. Cứ mỗi lần ngất đi, chúng nó lại thay nhau đái lên mặt phớ. Vừa ú ớ tỉnh, thì chúng lại cầm gậy mà đánh, mà đẩy phớ đi. Cái hang đã ở phía trước mặt, hơi lạnh bốc từ dưới hang lên, thấy dựng cả tóc ấy, lạnh dọc sống lưng. Gần cửa hang, người nhà tạo đã để sẵn mâm cơm và chung rượu. Fớ biết không còn cách nào thoát nữa rồi, fớ bị bệnh phải chết thì fớ cũng chẳng còn tiếc nữa, nhưng fớ thương đứa con ở trong bụng, nó có làm ra cái tội gì đâu mà bắt nó phải chết từ khi còn chưa được nhìn thấy mặt trời. Khuôn mặt fớ chợt đanh lại, fớ không khóc, không van xin nữa, fớ cúi xuống bê chum rượu lên mà tu ừng ực, một dòng nóng bừng đắng ngắt tầm tọc chảy xuống cổ họng. Khi giọt rượu cuối cùng rơi xuống, Phớ cầm cái chuông, ném mạnh về phía quan tạo. Cái chuông văng vào hòn đá, vỡ tan. Bây giờ thì Phớ không còn nhìn thấy tạo và bọn người hầu nữa. Phớ chỉ còn thấy vách đá ngạc nghiêng. Thấy cái miệng hang đang mở rộng ra như con hổ đói, ngoác mồm, đợi mùi. Phớ bước về phía cửa hang. Thấy bước chân như không chạm đến đất. Cái hang đã ở trước mặt. Bước thêm một bước nữa. Nhẹ bẫng, hunh hút chỉ thấy bóng đêm đặc quánh và tiếng gió u u miết bên tai một quầng sáng đỏ rực phát ra từ cái túi vải nhỏ đựng hòn đá vi thiên vớ vật đeo trên cổ vớ không còn tiếng ngẹn thở không còn thấy gió miết lạnh buốt bên tai nữa vớ như thấy có một đám mây êm và mềm mại đang đỡ lấy mình vớ thấy bồng bềnh mát rượi vớ có thể lịm dần đi trong men rượu Đặng ngẩm. Fớ tỉnh dậy, mở mắt nhìn, chỉ một màu đen kịt. Đây là đâu? Trong đầu fớ mơ hồ và âm u, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên phía trên, chỉ thấy một khoảng trắng bé như tàu lá ráy ở tận trên cao hun hút. Từ khoảng trắng bé đó, ánh trăng lọt qua chiếu xuống nhọn hoắt, sáng xanh như một lưỡi dao khổng lồ, đâm nhói vào đêm đen mênh mông. Fớ cứ nằm im như thế, nhìn lên khoảng sáng, cố nghĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Không biết fớ đã nằm thế bao lâu, khi men rượu trong người nhạt dần và tan loãng thì trí nhớ đã dần quay lại. Sờ lên cái bụng lùm lùm, vẫn cảm nhận được những cái đạp khe khẽ củm củm. Thế là fớ còn sống, con fớ còn sống. Fớ lùm cùm ngồi dậy và fớ ngạc nhiên bị rơi từ trên đỉnh hang cao bằng hai cây chè bương chập lại, thêm mà vớ không hề thấy đau. Nhưng giờ không còn nhiều thời gian để nghĩ nhiều nữa, phải lên khỏi đây trước khi trời sáng. Giờ có ánh chăng chiếu xuống mà vớ nhận ra vách hang cao hút còn nhiều những mọng, những ngách, những một đá chìa ra. Vớ bám vào vách đá nhích dần lên. Vách đá đầy rêu và nước trơn nhầy nhụa như bám vào những con vắt khổng lồ. Mấy lần trượt chân may mà bàn tay bám chắc, vớ lại đu lên, bàn chân của khoảng tìm chỗ đứng. Bây giờ thì vớ đã lên được khỏi hang, nằm bất động bên cửa hang thật lâu để gột bỏ đi cái mệt mỏi căng thẳng và ngột ngạt ẩm mốc. Nằm im để cảm nhận sự thoáng đãng dễ chịu và mát rượi của buổi sớm. Nằm im để đón những giọt sương li ti rơi trên mặt mát dịu. Cơn mưa rừng ồ ạt đổ xuống khiến Phớ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình ở giữa một cánh rừng tàn ngàn, dày kín những cây to, cây nào cũng phải đi chục bước mới hết một vòng. Ở đây chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng con hoẵng kêu, tiếng con nai tóác tóác. Phớ đã đi xa bạt lắm rồi, quan tạo không thể tìm vào đây mà bắt Phớ được nữa. Phớ chặt cây dựng cái nhà sàn nhỏ ngay giữa cánh rừng đêm đầu tiên ngủ trong căn lều mới, vớ lo sợ hoảng hốt không thể chợp mắt được. Cứ gần nửa đêm lại nghe tiếng con hổ gầm rất gần, thấy rung cả căn lều. Sáng ra thấy quanh lều chi chít những vết chân hổ to như hai bàn tay ghép lại. Nếu không tìm cách đuổi con hổ đi thì sớm muộn gì vớ cũng sẽ thành miếng mồi ngon của nó. Hổ rất sợ lửa. Đúng rồi, phải tìm ra ngọn lửa để vừa đuổi được bọn thú dữ, vừa nướng chín thức ăn chứ không thể ăn mãi quả rừng thế này được. Ngày trước còn sống, bố hay kể mỗi lần đi săn xa, đêm ngủ rừng không có lửa, phải vót ống tre thành những foi mỏng, vò cho rối rồi đặt lên hòn đá, lấy một ống tre khô chà đi chà lại cho thật nóng, lửa sẽ bùng lên. Phớn làm theo, nhưng cứ chà, cứ mài như thế từ sáng đến tối mịt, nắm foi tre nát vụn, cái ống tre mòn vẹt đi một nửa, giờ lên hòn đá nóng ran, mà chẳng thấy lửa đâu. Hai cánh tay mỏi dừ như muốn rụng ra. Phở chán nản quăng bỏ cái ống tre, cảm giác nóng nóng dưới cổ. Rồi lên thấy hòn đá ví thiêng trong cái túi vải đeo trước cổ toả sáng đỏ rực. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Phở nhặt nắm vòi tre đã nát vụn, đặt lên tảng đá to nhẵn, giải đều ra. Rồi dùng hòn đá ví đỏ miết đi miết lại. Bàn tay phở thấy cứ nóng dần lên săn sát. Bụp, bọn lửa chợt bùng lên làm sáng rực cả một khoảng, rừng đêm như giật mình ngơ ngác, khuôn mặt vỡ, ánh mắt vỡ cũng sáng bừng như có lửa. Sau bao ngày sống trong đêm tối, giờ vỡ mới lại được nhìn thấy ngọn lửa. Đẹp quá, chưa bao giờ vỡ thấy ngọn lửa đẹp thế này. Vỡ vơ thật nhiều cây khô chất lên cho lửa cháy thật to. Từ đêm có đống lửa, vỡ ngủ ngon và không còn nghe thấy tiếng con hổ gầm ở gần lều nữa. Con lửa rồi thì về kiếm thịt về ăn, quanh đây nhiều thú lắm, mỗi lần xuống thung lấy nước, bờ đều thấy con hoẵng con nai dởn dơ gặm cỏ. Mỗi chiều đi rừng tìm quả, Phớ vẫn gặp từng đàn gà rừng bới mồi dởn dơ. Phớ chặt cây làm bẫy. Phớ tháo chốt bẫy rồi kéo con thú xuống con suối nhỏ làm thịt sông vớ bê cả con nai ném vào đống lửa đang cháy đùng đùng cạnh lều. Con nai vàng rộm, tròn căng giữa đống than đỏ rực. Thịt nai thơm lôi lạ, nhom nhèm. Thịt chín đi đâu, vớ xèo ăn đến đó. Ngọt và thơm quá. Lâu lắm rồi vớ mới lại được ăn thịt nên cứ ăn cho thỏa thích. Ăn hết cả một cái đùi nai thì bụng vớ no căng. Số thịt còn lại, vớ xẻ ra làm thịt khô treo lên các bếp Phòng khi không bẫy được thú thì ăn dần. Hai bàn tay vớ ngày càng sưng đỏ lở loét, những cục lồn nhồn đùn lên từ dưới da ngày một nhiều. Bàn tay cầm dao không còn thấy cảm giác gì nữa. Phải chữa được cái bệnh, phải giữ được hai bàn tay để mà còn làm nuôi sống mình, nuôi đứa con sắp sinh chứ. Vớ đi vào rừng, ở đây bạt ngàn những cây thuốc, loáng một cái đã lấy về hàng ôm. Vớ vào cây thuốc cho vào ống tre bương đun lên rồi bôi vào những chỗ bị bệnh. Ngày cũng rát, đêm cũng rát. Những vết đỏ ngày một dịu và nhạt đi. Những cái cục cứ nhỏ rồi teo và lặn dần. Chỗ lở loét cũng khô lại, đóng vảy và mọc da non. Vỗ bàn tay vào đá thấy cảm giác đau đau, mừng quá, thế là căn bệnh nó đang bỏ đi rồi. Cái tin phớ bị quan tạo ném xuống hang đến tai Lữ, giờ mấy thanh niên đi săn đêm kể lại, khiến Lữ bàng hoàng. Lữ lao vội về nhà, căn nhà tối om, lũ chuột thấy bóng người chạy trốn rào rào trên mái. Bếp lạnh ngắt, nhớ lại những đêm hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa, vừa ăn cơm với thịt chuột, vừa bàn chuyện lấy gỗ dựng cái nhà to. Vớ lại những sáng sớm tinh mơ, phớ dậy đổ dôi, đôi má vớ đỏ hồng vì ánh lửa. Lữ gục xuống bên cái ghế, mỗi ngày vợ vẫn hay ngồi. Phải rất lâu sau, vợ mới đứng nổi dậy. Bệnh hồi ăn vào chân tay lữ ngày càng nặng rồi. Nếu để Quan Tạc biết thì lữ cũng sẽ bị ném xuống hang thôi. Không cần Quan Tạc ném, lữ sẽ xuống hang tìm vợ, nếu vợ còn sống, lữ sẽ đưa vợ ra khỏi hang rồi trốn vào rừng sâu. Nếu vợ chết, lữ sẽ nằm bên xác vợ đợi chết. Để lúc lên ten, hai người sẽ lại làm vợ chồng. Lữ lao về phía hang phí hướng. Trẻ một nắm che khu làm đuốc. Chặt một cái dây rừng to buộc vào góc cây bên hang. Lữ châm lửa. Một tay bám vào dây. Một tay cầm bó đuốc. Lữ đu xuống hang. Những ngón tay sùi nổi những cục lở rét. Ngón tay út đã rụng mất hai đút. Chơ cả màu xương trắng nhễ út. Phải cố gắng lắm mới bám được vào sợi dây rừng tụt xuống. Ánh đuốc sáng rực, soi gấp hang, chỉ thấy những đống xương trắng hêu hếu, những đống xương xem xém vàng, rồi nhêm nhếm đen, vẫn còn nguyên hình thù nằm chồng chất lên nhau. Không thấy vớ đâu cả. Soi kỹ vách hang, hành những vết chân trên lớp rêu kéo dài theo vách đá lên cao. Thế là vớ còn sống, con lữ còn sống và thoát khỏi đi rồi lữ mừng quá, vội đu nhanh ra khỏi hang. Lữ lang vào rừng vừa đi vừa hú gọi, cứ đi mãi thế từ mùa ban này sang mùa ban khác vẫn chẳng thấy bóng dáng phớ đâu, căn bệnh ngày càng nặng, những ngón tay ngón chân cứ rơi sũng dần trên đường đi. Bụng phớ ngày một to dần, cái áo cõm không còn đóng cục được nữa, ở giữa rừng sâu này chẳng có ai mà phải xấu hổ, cởi trần cũng chẳng sao. Fớ cởi cái áo cách đi để sau này có cái quấn cho con. Nhìn bông hoa mắc tạ đỏ tươi thêu bên ngực trái chiếc áo cắm, Fớ chợt ngồi thần ra, không biết bây giờ anh Lữ còn giữ cái áo ấy nữa không, có còn nghĩ đến Fớ nữa không. Dù Lữ đã bỏ mẹ con Fớ, nhưng sau này khi đứa con lớn lên, Fớ sẽ kể cho nó nghe về cái bông hoa thêu trên ngực áo để nó tìm về nhận bố. Khi khi bệnh hồi, vừa khỏi hẳn thì Fớ xin một đứa con gái bụ bẫm trắng trẻo vừa được mẹ ôm nó đã nín đôi môi xinh xẻo đỏ hồng chóp chép như muốn đòi ăn. Phở tháo cái dây đeo hòn đá vía đeo lên cổ cho con để vía nó được giữ lành, để từ nay ma rừng ma đuối không làm hại được nó. Mạnh cật đứa phọt sẵn cài trên vách liếp, vớ tự lấy cắt xốn cho con. Cái nhau thai thì cho vào ống tre bươn to rồi treo lên cái cây to nhất rừng. Đếm trên ngón tay, đúng 9 ngày rồi, vớ không đi rừng được. Từ hôm đi rừng bị trượt chân ngã xuống vách đá, vớ ốm nặng. Vớ thấy tức ngực, khó thở, giở ho. Những cơn ho tưởng như muốn nổ tung cả cổ. Không đi đặt được bẫy, nhưng trên các bếp, vớ đã treo được nhiều thịt khô dự trữ, nên hai mẹ con không lo bị đói. Vớ tưởng chỉ nằm nghỉ mấy ngày sẽ khỏi. Dưng rồi bệnh ngày càng nặng. Ngực vỡ bị đập vỡ đá tím bầm, đến thở cũng thấy đau. Vỡ khì rạc đi mỗi ngày. Vỡ thấy cái chết đang đến gần với mình. Con gái mới hơn 10 tuổi, nếu vỡ chết đi, một mình nó sống giữa cánh rừng đầy thú dữ thế này, khác gì thả con gà con sống giữa bầy sói đây. Rồi nó làm gì để mà sống? Phải đưa nó ra khỏi đây qua hết mấy ngọn núi kia, biết đâu sẽ gặp được một bản nào đó, người con cho một nhà tốt bụng, rồi thì mới yên tâm mà nhắm mắt được. Còn mấy túm thịt khô, vớ buộc túm khoác lên vai, rồi dẫn con ra khỏi căn liều. Vớ chống gậy dẫn con chệch choạng bước về phía trước, nhưng rồi qua hết một con dốc đá thì không còn bước nổi nữa. Thấy trời đất quay cuồng, ngực đau thắt, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp chặt lấy cổ, vỡ ngã cục xuống bên gốc cây, khuôn mặt cứ tái nhạt dần đi, hơi thở ngày càng mỏng và nhạt. Chợt nghe thấy tiếng người hú rất gần. Nghe tiếng hú, vỡ biết có một phường săn ở gần đây và họ đang hú để tìm nhau. Còn chút sức lực cuối cùng, vỡ cố hựng dậy, hú lên một tiếng dài cầu cứu. Khi người thợ săn chạy đến, fớ chỉ còn kịp thểu thao mấy câu đất khoáng rồi gục xuống. Lấy con dao đeo bên hông, người thợ săn đào hố chôn fớ bên gốc cây đinh hương. Đứa bé gào khóc, lao xuống cái hố ôm chặt lấy mẹ. Người thợ săn phải dùng mãi mới bế được nó lên, rồi hai tay ôm đứa bé, hai chân thì cố gắng đạp đất lấp ngôi mộ. Khi ngôi mộ đã đắp thành một cái mồ cao khum khum, thì đứa bé hiểu là nó không bao giờ còn được gặp lại mẹ nó nữa. Nó tháo cái túi đựng hạt vía vẫn đeo trên cổ, đặt lên mộ mẹ rồi gục xuống khóc đi. Người thợ săn vội khoét một cái lỗ, cắm vào giữa thân cây đinh hương một hòn đá để đánh dấu rồi dắt đứa bé tìm lối ra khỏi rừng. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày đẹp, người nhà tiễn sẽ nhờ vợ chồng ông mối sang xin làm lễ đi ở rể nhưng sóng vẫn chưa tìm thấy mẹ mẹ, chưa tìm thấy để đưa mẹ về và báo cho mẹ cái tin vui thì không thể yên lòng mà làm cái lễ trung trăn trung đệm. Lại tiếp tục đi tìm. Chuyến đi này còn có biến đi cùng nữa. Trước lúc mất bốn đuôi khất dặn, cứ đi theo hướng có mặt trời mọc lên, bao giờ gặp cây gỗ đinh hương giữa thân cắm hòn đá thì tìm dưới gốc cây, bộ mẹ con chôn cách đó 3 bước chân giữ đích. Đi không biết bao nhiêu cánh rừng, gặp cây nào cũng săm soi tìm kiếm vẫn chẳng thấy đâu. Đôi chân sỗng như muốn rụng cả ra, không còn bước nổi, biến phải cõng thẳng mãi đi. Phía trước mặt lại một cây đinh hương cổ thụ, ngó nghiêng tìm kiếm thất vọng định bỏ đi. Nhìn cái bướu to mọc giữa thân cây, biến thấy ngờ ngỡ. Rút con dao đeo bên sườn chặt thử, chặt vào gần đữa cái bướu, bỗng Lưỡi dao chém vài vật cứng tué lửa. Nhìn vào, biến hết lên sung sướng. Sóng A, hòn đá, đúng cái cây này rồi. Từ gốc cây bước ra ba bước, có một mô đất nhỏ khung khung, phủ đầy lá khô. Quỳ xuống bới lớp lá khô. Cả hai bỗng sật thoát, một cái đầu lâu đã ngả màu xịn đen nằm giữa đỉnh ngôi mộ. Bới hết lớp lá, thấy hiện ra một hình người mặc quần áo tràm đen hai tay vắt sang hai bên như ôm lên ngôi mộ. Từ chỗ ống tay áo thò ra hai cái xương bàn tay ngắn cũ, chỉ còn mấy đốt xương cuối. Nhìn bộ quần áo biết người chết là đàn ông. Nhưng sao lại chết đột đi trên một mẹt thịt. Thấy có vật đỏ rực sáng lấp lánh giữ xương bàn tay phải, sóng nhặt lên một viên đá đỏ rực trong veo. Sóng bàn hoàng là hòn đá vía thiêng sóng đã để lên mộ mẹ năm nào. Nhật hồn đá lên, thấy nắng bừng giữa lòng bàn tay, những màu sương nằm vắt ngang ngôi mộ bỗng một ra như bột rồi tan biến vào dưới nắm mộ. Từ giữa ngôi mộ bay lên hai làn khói xanh mỏng. Hai làn khói cuộn xoắn hoa tỏ nhau rồi bay lên tan vào trong nắng. Sổng nhặt cái áo trảm đen định bỏ ra ngoài để dọn mộ cho mẹ, nhưng vừa lật cái áo lên, sổng như không tin vào mắt mình. Phía bên ngực trái chiếc áo có theo một bông hoa. Dù bị mối sông và mưa nắng làm hình theo bạc vích, nham nhở. Nhưng Sóng vẫn nhận ra bông hoa theo trên chiếc áo. Giống hệt với bông hoa theo trên cái áo cóm của mẹ. Mà Sóng vẫn giữ như bóng vật bao nhiêu năm nay. Trợt nhớ lại chuyện mẹ kể về bông hoa ấy. Sóng ôm lấy cái áo, gục xuống ngôi mộ, nức nở. giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hạt ví thiêng của tác giả Kiều Duy Khánh.